Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 278 Nga Mi Sơn Phong Vân. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hự thiết yêu thần một tiếng hết thảm để cho dư ba vị yêu thần đều là run lên trong lòng. Một chút hơi lạnh xâm thẳng đỉnh đầu. Vừa giận vừa sợ, hống, Bạch Trạch yêu thần gào thét. Khí tức cuồng bạo Ánh mắt băng hàn một mảnh Một mảng thần quang hạ xuống Dường như lưu tinh rơi xuống đất Nổ vang một tiếng Miễn cứng đem hình thiên đại vu cách tay kia cho đánh nổ Huyết tung một chỗ Nhưng bàn tay to kia bên dưới thử thiết yêu thần cũng đã là huyết nhục thành đống Sinh cơ hoàn toàn không có Không có chân linh bị cuốn lên Nhưng là đã hồn phi phách tán Liên phong thần bản đều không có đi tới Ngày xưa thập đại yêu thần thử thiết vẫn lạc Hống Anh triêu yêu thần cùng kế mông yêu thần ánh mắt xỏa người xác cơ uy nghiêm đáng sợ Vọt lên Liên thổ nhất kích Cương mánh đại thần thông hạ xuống Để hình thiên ho ra máu rút lui Ha ha ha Hình thiên cười to Văn hàn nói rằng Hôm nay ta để ngươi chờ liền phong thần bảng lên một lượt không được Hồn phi phách tán Vết thương trên người hắn thế rất nặng Nhưng hắn sức khôi phục nhưng là kinh người Thần lực lăng lộn Dùng không được mấy hơi thở Cái kia thương liền đều tốt Mất đi bàn tay lớn cũng một lần nữa mọc ra Xem quyền Hình thiên cất bước tới gần Hét lớn một tiếng Phất tay chính là một quyền hạ xuống Để kế mông yêu thần muốn tránh cũng không được Chỉ có thể liều mạng nhất kích Nổ vang một tiếng Kế mông yêu thần cánh tay đều là tê giải đau đớn Xách gan bàn tay Máu tươi lách tách Mạnh mẽ thần lực oanh kích mà đến Để hắn không thể không vội vã rút lui Giết Bạch trạc yêu thần tấn công tới Hắn vì là thập đại yêu thần đứng đầu Tuy nói cho tới nay đều là lấy đa trí nổi xanh trên đời Nhưng bản thân hắn đảo hạnh thần thông cũng là không có chút nào yếu hơn cách khác yêu thần Bạch chạch bàn tay lớn vạch một cái Thần quang như đao Đao phách thiên địa Nhất thời Hình thiên đại vu bà vai đau xót suýt chút nữa bị chém xuống cánh tay Cốt Hình thiên hét lớn, một trường vỗ xa, đem bạc chạy bước lui, ánh mắt của hắn lạnh lẽo tập trung yêu thần kế mông. Lại gần đi tới, thần lực ngập trời, một quyền hạ xuống kế mông thổ huyết rút lui. Hình thiên đại phu ủng có tốc độ cực nhanh, để mọc xa cánh chim anh chiêu yêu thần đều là đổi không kịp. Mà hình thiên nhìn chầm chầm kế mông, liền ngay cả ra tay, trong nháy mắt. Ký Mông đã có chút không chống đỡ nổi. Yêu thân đều là có chút đứt ra. Máu nhuộm một thân. Bản chạc yêu thân mặt trầm như nước. Biết hôm nay là thảo không là cái gì được rồi. Hình Thiên bây giờ thực lực tăng nhanh như gió. Thêm vào bản thân hắn cái kia am hiểu đột xuất sức chiến đấu. Chính mình mấy người là đánh không lại. Đi. Bạc trạc yêu thần trầm giọng quát lên, nội tâm cảm thấy một luồng mãnh liệt nhục nhã từng cùng khi nào, hắn như vậy quá. Anh chiêu yêu thần cùng kế mông yêu thần đều là có chút không cam lòng. Thập đại yêu thần hiếm hoi còn sót lại bốn vị bây giờ lại vẫn là một vị. Làm sao có thể làm cho bọn họ tâm tình bình phục? Muốn đi, vẫn là ta đưa đưa tới các ngươi đi. Hình thiên đại vu theo sát không nghỉ. Tam đại yêu thần đều là không thoát khỏi. Hình thiên đuổi theo kế mông. Đấm ra một quyền. Nhất thời. Phịch một tiếng vang lớn. Kế mông kêu thảm thiết. Nửa người đều là phá nát rồi. Chết. Hình thiên hét lớn. Vung lên nắm đấm. Muốn muốn tiêu diệt kế mông yêu thần. Làm càn. Nhưng vào lúc này trong tư không chuyện đến một tiếng nhàn nhạt cầm lên để thiên địa đều là chìm xuống tiếp theo Một con có chút bàn tay vô gầy đưa ra ngoài Lớn như núi cao Che kín bầu trời giống như Quay về hình thiên đại vu đập tới Hống Hình thiên cảm thấy áp lực nhưng vẫn như cố chiến ý ngút trời Một tiếng giống to Hình thiên toàn thân thần lực sôi trào, nhất quyền tiến lên bên tiếp. Răng sắc. Một tiếng vang giòn, hình thiên cánh tay nhất thời vạn vẻo, rủ xuống, một giọt giọt máu tươi nhỏ rơi xuống. Hình thiên sắc mặt đại biến, nhưng vẫn như cố hét lớn một tiếng thần lực như biển, một tay kia lại là đập tới. Không biết điều, trong thư không âm thanh lạnh nhạt vô cùng, thủ trưởng bất biến. Nổ vang một tiếng Hình thiên đại vô cao tới ngàn trưởng thân hình đều bị quăng lên Ngã xuống đất Liện ngọn núi đều đập vụn mấy tòa Hống Đại vô gào thét Muốn lại ra tay Nếu như ngươi muốn vô tục diệt tục Vậy ngươi ra tay đi Trong thư không âm thanh bắt đầu có chút lạnh lẽo Hình thiên đại vô biến sắc Trong mắt bốc hỏa Có cảm giác cực kỳ không cam lòng Nhưng giờ khắc này hắn đã là vô tục tổ trưởng Tính mạng của hắn đã không thuộc về chính hắn Mà khắp cả vô tục Hiện nay vô tục Ở cách này sát kiếp bên trong Càng cần phải có cường giả bảo hộ Côn bằng chúng ta sớm muộn còn có một trận chiến Hình thiên quay về tư không cầm lên Xoay người rời đi Điều này làm cho bên cạnh tam đại yêu thần lửa giận ngập trời Này hình thiên quá càn rỡ rồi Trở về đi Trong tư không yêu sư nhàn nhạt nói một câu Bàn tay kia cũng là thu về Một trận đại chiến kết thúc Đầu tiên là Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay mưu tính địa phủ lục đạo Sau đó vô tục hình thiên xuất thí Đại sát tứ phương Không chỉ có là Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia hơn mười vị thiên đình tu sĩ tất cả đều lên bảng phong thần. Chính là cái kia lừng lấy có tiếng đông hoa đế quân cũng là bị đưa lên bảng. Để tam giới tu sĩ đều là cảm giác được sát kiếp cái kia điên cuồng quy lực. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế chiến hình thiên, thạch phá kinh thiên, cuối cùng đưa tới sớm đã biến mất không còn tam hơi hậu thổ tổ vu Lớn tiếng quát lớn hồng quân đảo tổ Một trường suýt chút nữa giết chết ngọc hoàng đại đế Ui thế vô sông Nhất thời để tam giới Bên trong rất nhiều cường giả Đều biết đến vô tộc Vẫn không có suy nhược đến ai Cũng có thể bắt nạt địa phương Hình thiên ở Bắc Câu Lô Châu Gây nên rất nhanh sẽ chuyển khắp tam giới Xếp chết yêu thần thử thiết Tuy rằng bị yêu sư bước lui Nhưng uy thế nhưng là càng tăng lên Được khen là chiến thần Có can đảm vượt cấp khiêu chiến Bách chiến bất nào Mà hết thảy này người khởi sướng Nhưng là mặc kệ này tam giới bên trong nhốn nháo sự kiện lớn Mà là vội vã rời đi Trước kia Ngọc Hoàng Đại Đế mưu đồ địa phủ lục đạo Khiến đinh nhạc phần lớn tinh lực đều là đặt ở địa phủ bên trên Nhưng để hắn không nghĩ tới là Liền ở thời khắc mấu chốt này Siêm giáo nhưng là xa tay rồi Trực đối với trên mặt đất hồng hoang tiệt giáo đại bản xoanh triệu công minh Nga Mi Sơn Một trận đại chiến hạ xuống tiệt giáo rất là chịu thiệt Bị đưa lên bảng không xuống mấy chục người Còn có trên trăm vị hồn phi phách tán đệ tử Để triệu công minh sở dẫn theo rất nhiều tiệt giáo đệ tử nguyên khí đại thương Vì siêng giáo chẳng ở Nga Mi Sơn Khá lắm siêng giáo quả nhiên tàn nhẫn Đinh nhạt mặt trầm như nước Nhận được tin tức liền bồng lai tiên đảo đều không có trở lại Trực tiếp đi rồi Nga Mi Sơn Lần này siêng giáo tuyển thời cơ quá đúng Ra tay cấp tốc tàn nhẫn Một lần cứu vãn lại trước kia bất lợi cục diện Không đến bao lâu Đinh nhạc liền đến Nga mi sơn bầu trời Ở phía dưới Gầm lên tiếng la xếp một mảnh Đinh nhạc nhìn xuống Phát hiện hai giáo đệ tử chính đang đại chiến Tiệt giáo đệ tử mày một tòa đại trận Xuyên giáo chính đang mãnh liệt phá trận Khẽ cao mày Này siêng giáo dùng sức lực toàn giáo phái đến công Cho dù triệu công minh đảo Hạnh thâm hậu Cũng là có chút không chịu nổi Đại trận cầm cử không được bao lâu Triệu công minh đi ra đánh một trận Quảng thành tử đứng ở đại trận trước kia cao giọng hét lớn Vang vọng đại trận tinh thần phấn chấn Nhất thời hơn 10 vị siêng giáo đệ tử sồn dập gói uống Trong lời nói trắng trờn ngục nhã trong trận đệ tử, ý đồ tiệt giáo đệ tử xuất trận đại chiến. Tiệt giáo đệ tử nhiều là nghĩa khí hạng người trong đại trận rất nhiều đệ tử nổi giận phừng phừng có chút không chịu đựng được.